Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn người đàn ông lúc này đã cởi quẩn Nhìn thấy cảnh tường đó bà hiền chỉ muốn lao tới giúp cô gái Nhưng bà hoàn toàn bất lực Khi có một thiết lực vô hình đang giữ bà lại Bà muốn lấy tay của mình bịt mắt lại nhưng không được Có tiếng nói vọng về từ hư vô trong tay của bà Bà phải xem, phải xem cái cảnh này Đây mới là cảnh hay, bà phải xem Rồi tiếng cười quỷ dị vang lên, bà Hiền vẫn bị dính mắt vào cảnh tượng những người đàn ông đang hãm hiếp một cô gái yếu đuối. Môi của bà bắp máy nhưng hoàn toàn bất lực. Trong lòng của bà đã cảm thấy mình đau xót, giống như chính mình là cô gái ấy vậy. Nhưng bà bất lực và không thể làm gì hơn. Bà đứng đó nhìn từng người, từng người hành sự trên thân xác của cô gái. Sau khi tên cuối cùng đã rời đi, thì một thế lực vô hình ấy lại đẩy bà sát lại với cô gái. Tứ chi của bà đã hoạt động lại Miệng của bà cũng nói được trở lại Bà vội vàng chạy đến cô gái Cô có sao không Chỉ mới đến đó thì bà trựng lại Vì cô gái nhìn chầm chầm vào bà Bằng một ánh mắt oán hận Và tiếng nói của cô gái vang lên Để từ địa ngục vọng lại Bà sao không giúp tôi Tôi đau lắm, tôi tủi nhục lắm Bà biết không Tôi chỉ muốn chết, tôi chỉ muốn chết thôi Nói đến đó cô gái móc trong gùi của mình ra một con dao đi dừng dơ lên Bà Hiền lại tiếp tục bị đẩy ra xa khỏi cô gái Nhưng bà vẫn thét lớn Đừng, dừng lại đi, cô đừng làm vậy Cô gái vẫn từ từ đưa con dao lên Và ánh mắt của cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào bà và chảy nước mắt Những giọt nước mắt màu đỏ Cô gái nói trong uất hận Chúng nó phải trả giá cho những gì chúng đã làm vì thôi Bà nhớ nhé, chúng nó sẽ phải trả giá Sau câu nói đó thì cô gái đưa dao lên cổ của mình Và một vết cắt ngọt liệm làm chiếc cổ của cô gái rơi xuống đất. Bà Hiền thấy cảnh đó thì vô cùng sợ hãi. Bà với tay về phía cô gái và hỏa khóc lên. Đừng bà, cô đừng làm vậy. Đừng, lần dừng lại đi. Giật mình tỉnh giấc, bà Hiền ngồi bật dậy làm cho ông Hiếu nằm bên cạnh cứ phải giật mình. Và ngồi dậy theo ngay sau đó. Ông lo lắng hỏi vợ Bà sao vậy? Bà Hiền nhận ra tiếng nói của ông Hiếu thì bà quay qua nhìn chầm chầm vào ông. Nhưng ánh mắt của bà bây giờ đang ngấn lệ. Ông Hiếu thấy vậy thì tròn tay qua người ôm bà vào trong lòng. Bà lại khóc thốt thiết như một đứa trẻ. Ông Hiếu thì vỗ về vợ để an ủi Thôi nến đi, bà mơ thi gì mà lại dậy khóc vậy hả? Vẫn giọng thốt thiết bà hiền liền nói. Tùy mơ thi cảnh một cô gái bị hạ miếp. Sau, sau, sau đó... Nói đến đó thì giọng của bà nghẹn lại và khóc nức lên. Ông Hiếu tiếp tục gặn hỏi. Sau đó thì sao nữa? Bà bình tĩnh kể tôi nghe xem nào Sau sau đó cô gái ấy cầm ra Phận từ khách cổ của mình Bà Hiền vừa nói đến đó Thì ông hiếu khẽ dùng bình Và cảm giác sống lưng của ông như đang có bột tảng Băng trôi vậy Bà Hiền lại thút thít nói Nhưng mà đáng sợ hơn là cô gái ấy cắt cái đầu của mình Làm cho nó rớt xuống Văn ăn lông lốc Đáng sợ lắm không ạ Kể đến đó thì những hình ảnh hồi nãy lại luồn quần Trong tâm trí của bà Mà rụt chân lại co do vào người của chồng Mắt của bà vô thức hướng về phía cửa sổ. Ông Hiếu thì bây giờ trầm tư suy nghĩ lại những ký ức thật cũ của ông. Hai vợ chồng của ông mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Ông bà cứ ngồi vậy cho đến khi mặt trời đầu tiên đã len lòi vào trong phòng, làm cho không gian căn phòng lúc này đang ấm dẫn lên. Hôm nay là một ngày đến trường đầu tiên của Vũ sau nhiều ngày phải ở nhà tỉnh dưỡng, khi bị khâu mười mấy mũi ở trên đỉnh đầu. Vũ tới trường với một gương mặt vô cùng mệt mỏi Vì đêm nào anh cũng phải trải qua một giấc mơ kinh dị không đầu không đuôi Thảo từ đằng sau chạy lại rồi gọi lớn Anh Vũ, anh Vũ, đợi em với Vũ đang nghe thấy tiếng kêu nhưng mà không quay lại mà tiếp tục bước đi Vừa thấy Thảo chạy đến Vũ cao mày hỏi Có chuyện gì vậy? Thảo ngơ ngác nói Ờ, hôm nay anh lại giả ngơ em luôn hả? Thảo cười rồi níu lên tay của Vũ vui vẻ nói Chiều đi không anh, dạo này vắng anh tụi em buồn quá Không Phú đáp lại với một vẻ lạnh lùng và tiếp tục bước đi Bỏ lại sau lưng là Thảo với một gương mặt đầy ngư ngác Nhưng chỉ mất một giây sau Thảo cười nhách miệng Rồi quay lưng bước về hướng ngược lại Buổi học của Vũ diễn ra thật êm đềm cho đến giờ ra chơi Vũ đang ngồi dưới căng tin trường thì một giọng nam thanh niên cất lên Ê, này sao mặt buồn vậy Vũ Vũ ngước mắt nhìn lên và nhận ra đó là bạn của mình nhưng cũng rất nhanh chóng anh lại hướng mắt trở lại về hướng vô đỉnh. Không nhận được câu trả lời từ Vũ, Tuấn là cậu thanh niên vừa cất tiếng kêu vũ đã tiến lại gần hơn, với lấy một bộ... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net